các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. mà vợ cả sinh ra. mà đúng rồi, con đường có quên. ngày mai con phải đi ăn cơm nói chuyện với lý thế bá. nhắc tới bữa tiệc ngày mai, hạ tuấn bình không giống như tinh thần sáng láng vừa rồi, lông mày quán nhíu lại nói. bà. về chuyện hôn sự, con cảm thấy phải cùng bà nói chuyện rõ ràng. trên thực tế con nhớ rõ lần trước, con đã nói là không đáp ứng rồi. đối với chuyện cha đáp ứng ở tạp chí lần trước. Anh kỳ thật rất là có phê bình kiến đáo. còn có vấn đề gì mà không đáp ứng được chứ? Còn bé thì mạn kia không phải, con đã sống quen biết rồi hay sao? Bộ dáng rất được thì không nói, mà không phải cũng rất hoạt bát hay sao? Ông không biết đứa con này, rốt cuộc là không hài lòng với thi mạn ở điểm nào nhất, xem ra là ông không thể bới móc được gì. Hạ Tuấn Bình biết là không thể cùng cha khai thông được, bởi vậy cũng không muốn nhiều lời. Nói tóm lại, con không đáp ứng chuyện hôn sợ này. Còn có ngày buổi gặp mặt ngày mai Con đã có hẹn trước, không thể đi được Anh biết lỡ hẹn là chuyện rất không lễ phép Nhưng bữa tiệc này Không phải chính anh mở miệng đáp ứng Không hổ là con của ông Tính tình cũng giống ông Nhưng Tuấn Bình còn không được phép Làm chủ tất cả mọi chuyện Khi còn trẻ, ba không hề có chuyện hứng thú Với cưới xin Nhưng sau này ta vẫn không phải vẫn cưới mẹ con sao Hạ Tuấn Bình hiếp mắt lại nói Nhưng con với ba không giống nhau Con trai à, con là con của ta Sẽ không giống với ta sao? Đứa con dù sao vẫn còn trẻ tuổi. Rất nhiều chuyện đều không nghĩ đùa sâu xa như người làm cha. Tuấn Bình à, hôm nay cha con chúng ta liền đem mọi chuyện nói ra một cách rõ ràng đi. Ông hy vọng ngày hôm nay sẽ đem chuyện hồn sự của đứa con lớn ra thuyết phục. Đem mọi chuyện mở ra để nói ư. Nói cái gì đây? Tuấn Bình à, về chuyện của con bà cũng không phải hoàn toàn không biết. Bà biết được con có một nữ hậu gái đã theo bên người nhiều năm. Chuyện cũ không hỏi, bởi vì ông cho rằng người trẻ tuổi, có mấy người hồng phấn tri kỳ cũng không đủ. Ông tin tưởng con trai sẽ có khả năng tự kiểm chế. Hạ Tuấn Bình nghe, không có biểu tình gì. Cha biết đến sự tồn tại của tâm lăng, anh tuyệt không kinh ngạc, bởi vì anh chưa bao giờ cố ý giấu giếm sự tồn tại của cô. Bà sẽ không yêu cầu, còn về nữ hầu gái kia chia tay. Con có thể sau khi kết hôn đem cô ta lấy làm vợ hay. Cái này ta sẽ không phản đối. Nhưng phụ nâng tổng tài tương lai của tập đàn và là người vợ mà ta lựa chọn. Chỉ cần đứa con này đáp ứng hôn sự, chuyện khác đều có thể tương lượng. Dù sao hiện tại, anh không dám lấy vợ hai, nhưng ai nói về sau, sẽ không có thích người phụ nữ khác đầu cơ chứ. Lấy cô gái nhỏ bé kia làm vợ hai ư, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Toản Bình à, người làm đại sự sẽ không xử lý theo cảm tính. Nếu như con thật sự cố ý cùng với nữ hầu gái kia ở chung một chỗ, bà có thể nói với con rằng, Bà sẽ không cho phép con kế thừa vị trí của bà. Ông tuyệt đối sẽ không cho phép con trai lấy một cô gái không muốn đăng hộ đối vào làm vợ như vậy. Về sau đi ra ngoài phải giới thiệu như thế nào đây? Cái gọi là đem mọi chuyện mở ra mà nói, chính là uy hiếp ha, hạ mệnh lệnh ư. Hạ Tuấn Bình tuy rằng không ngoại trừ cha sẽ nói cự tuyệt, nhưng anh đã muốn không phải gần đây mà là hơn 10 năm rồi. Bà đã tuyên bố về bên ngoài, sắp cùng với Lisa kết làm thông gia. Con cũng không muốn để lại cho ta bị người ngoài chế giễu chứ. Lại nói nữa, nếu như hiện tại con vì nữ hầu gái đó mà buông tha cho tất cả, con có thể cảm đoàn sẽ yêu cô ta cả một đời sao? Vẫn đổi sao rồi? Có mấy nơi cũ chính là tính tình trời sinh. Bà nói như vậy, bà nghĩ rằng con chắc chắn sẽ hiểu. Thấy đứa con không hé răng, Hạ Chính nghĩ rằng anh đã nghe lọt. Vẫn mình à, về sau con có thể sẽ làm tổng thai của tập đàn. Vì thế con phải lựa chọn ra cảnh của vợ mình. Việc này đối với sự nghiệp tương lai của con sẽ có sự trợ giúp. Hãy ngậm nghĩ lại thật kỹ những lời của bà nói. Buổi tối ngày mai không được phép đến muộn. Tuấn Bình thông minh như thế nào? tin tưởng Anh sẽ hiểu được ý tứ của người làm ba như là ông đây. Cơ hồ đã định liệu từ trước. Bởi vậy hạ Đức Chính cười cười tiếu sái ra khỏi văn phòng của con trường. Xem ra thời điểm ngày mai cùng thông gia ăn cơm, con có thể thảo luận chi tiết, lễ kết hôn một chút. Nhìn cánh cười kia đóng lại. Hạ Tuấn Bình không bởi vì buổi nói chuyện ngày hôm nay của ba mà thay đổi tâm ý. Trên thực tế anh vừa rồi vẫn nghĩ muốn cử tuyệt. Bởi vì trên thực tế anh hiểu rõ lời ca tính của cô gái nhỏ kia. Một khi anh kết hôn, quan hệ cô bọn nọ đến lúc đó sẽ không thể nào duy trì được. Mà anh lại không muốn cùng với một người phụ nữ khác ở chung một chỗ, thậm chí là kết hôn. Sở dĩ lúc trước không có từ chối hôn sự, bởi vì anh có suy tính khác nhưng cũng không liên quan đến chuyện công thừa kế. Cô gái nhỏ kia không biết đã nghe đến tin tức anh kết hôn hay chưa. Vì cái gì mà ngay cả điện thoại cũng không có gọi. Cô không hiểu kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc